Trường 1131 Khẩu quyết vô danh Dựng linh phấn trần có chỗ nào tốt Trong vòng ánh mắt tiêu viêm sáng quắc Nhìn nằm hạt phấn màu vàng nhạt Trong hỏa diễm hừng phấn hỏi Thiên hỏa tôn giả khẽ vuốt tròm râu suy nghĩ một chút mới nói Xanh tiếng dựng linh phấn trần thời viễn cổ rất cao Bởi vì nó không chỉ là vật thiết yếu để luyện chế Đàn dược bát phẩm Nếu mà đem nó dung nhập vào trong linh hồn Có thể làm linh khí tăng mạnh Khiến cho người dùng đặt chân vào tiên cảnh Nghe được lời này Trong mắt thư viêm nhất thời hiện lên vẻ vui mừng Hạt phấn nho nhỏ Thoạt nhìn không có giá trị gì Lại có thần thông lớn như vậy Ở thời kỳ viễn cổ Những luyện dược sư gần chạm tới tiên cảnh Đều giúp toàn lực để tranh đoạt trong Dựng linh phấn chân Vật này như là một khối nam châm hấp dẫn linh tính có thể dung nhập trong linh hồn của chính. Thúc đẩy linh khí trong linh hồn luôn đầy đủ, hơn nữa, nó còn có hiệu quả thúc dục tăng trưởng linh khí. Thần họa Tôn Già cười nói, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, sắc mặt vui mừng không thể che giấu. lần này mua bán quả nhiên là lời to, giá trị dựng linh phấn trân này đúng nào vượt xa giá trị của phương thuốc luyện chế tấu tâm đan. Hơn nữa, hắn trò Cảm thấy vui mừng nhất là vật này có thể tăng cường linh khí trong linh hồn Cảnh giới tiên cảnh Cần phải có đan dược mang đến tác dụng cho linh hồn Mà điều kiện tiên quyết chính là linh khí trong linh hồn phải đủ Nhưng linh khí này nếu không có phương pháp tu luyện đặc thù thì không thể có cảm giác được Mà cái loại phương pháp tu luyện linh hồn này trải qua bào tháng năm lịch sử sớm tiêu tán không còn Vì vậy muốn một lần nữa tăng trưởng linh khí trong linh hồn Chỉ có thể mượn ngoại vật hoặc là nhờ vào cơ duyên bổ túc Tương tự như hai lần trước tiến vào trạng thái huyền diệu đó vậy Nhưng đáng tiếc loại trạng thái này lại là khả ngộ bất khả cầu Tự nhiên không thể tiến vào như là đi vào nhà mình Cho nên kỳ vật có thể tăng cường linh khí trong linh hồn như là dựng linh vấn Trần Thời đại này đúng là vô cùng trân quý Dựng linh phấn Trần chỉ có một luyện dược sư bát phẩm biết tới. sau này bọn họ bỏ công tim tòi nghiên cứu mới có thể luyện chế ra nó nhưng theo ta biết thì phương pháp luyện chế dựng Li phấn Trần ngày hôm nay đã thất truyềni họa tôn giả kinhnh hỷ ngó chừng nằm cái hạt phấn lập l trong họa Diễm đồ vật này ông ta chỉ ngẫu nhiên gặp được trong sách cổ chứ chưa chân chính thế qua. Ngày sau nếu những người muốn luyện chế đang dược Bát phẩm chỉ cần phụ ra thêm dựng linh phấn Trần, tỷ lệ thành công đề cao không ít, mà sau khi luyện chế thành công phẩm chất của đan dược có thể tinh thuần hơn so với những bát phẩm đan dược bình thường. Ngay vậy trên khuôn mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ kinh dị. Luyện chế đan dược bát phẩm cần phải có phụ gia linh phấn trần, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói qua. Khà khà, bí mật của vật này coi như đã giải khai, lão phu coi như hoàn thành nhiệm vụ, tránh cho người cảm giam ta làm Tổn thất phương thuốc của ngươi Nhìn thấy bộ dáng tiêu viêm như vậy Thiên hỏa tôn giả Đứng dậy nói Sắc trời không còn sớm Người nghỉ người sớm đi Ngày mai chính là lúc khảo hạch ngũ đại gia tộc Không nên trì hoãn Diệp trọng lão nhân kia đã đặt lấy Tất cả kỳ vọng trên người ngươi rồi Nói xong Thiên hỏa tôn giả xoay người Bước ra khỏi phòng Tiểu ý tiên chần chờ một chút Dặn dò tiêu viêm một hồi mới từ từ đi khỏi Nhìn hai người rời khỏi phòng Tiêu viêm cười cười ánh mắt hắn chuyển sang Nằm cái hạt phấn nhạt trong họa diễm trầm ngâm trong chốc lát liền nhịn không được vẫy tay một cái Dựng linh phấn trần từ trong tay bay ra Huyền phủ trước mặt tiêu viêm Tiêu viêm chú mục vào dựng linh phấn trần Rồi chậm rãi nhắm mắt lại Một cái luồng hấp lực đột nhiên xuất hiện Dưới cái cỗ hấp lực này Hạt phấn vàng nhất thời hóa thành một đạo lưu quang nhỏ xíu Trực tiếp tiến vào trán tiêu viêm biến mất không thấy Sau khi dựng linh phấn trần dung nhập vào trong chán Thân thể tiêu viêm nhất thởi run rảy kịch liệt Khuôn mặt hắn trở lên căng thẳng Trong lúc mơ hồ đầu ấn chuyển tới từng cơn đau kinh khủng Tiêu viêm trao mày Cố nén cảm giác đau đớn kia Trong cơ thể hắn Dựng linh phấn trần tựa như là một viên đan dược Hùng hăng xuyên thấu trong linh hồn May mà cảm giác đau đớn này không kéo dài bao lâu Sau khi cảm giác đau đớn dần giảm bớt và tiêu tán, tiêu viêm mới thở dài nhẹ nhõm. Với lúc đó, hắn đột nhiên cảm thấy không gian quanh thân mình đột nhiên tràn ngập một loại ba động kỳ dị. Một luồng khí lưu khắc thường trong không gian ba động xung quanh thẩm thấu ra, từ từ xâm nhập trong chán tiêu viêm. Sau khi khí lưu khắc thường này dừng lại, tiêu viêm mừng rỡ như điên, hắn nhận ra linh hồn của mình tràn ngập linh khí. Khi cái dòng khí lưu này dùng nhập vào Mỹ tâm, tiêu viêm chật nhận ra, rồi mừng như điên, hắn nhận thấy được cái loại khí đang ẩn dấu sâu trong tâm hồn mình, là linh khí. Nó đang tăng trưởng với một tốc độ chậm rãi, cự nhiên lại là linh khí. Tiêu viêm vốn tìm đủ mọi cách để tăng linh khí trong linh hồn, nhưng không thể. Mà hôm nay, ở nơi này, dưới tác dụng của một lưu dựng linh phứng trần, Linh khí cứ ngỡ là không thể nào tìm được nại dân bị hút xa sau đó dung nhập vào lích hồn hắn. lòng tiêu viêm mừng như phát cuồng cảm thụ được linh khí tăng trưởng ngay càng mạnh. Hồi lâu sau hắn mới bắt đầu tiếp tục ngưng thần dưới tính tâm lại. Trong đầu hắn xuất hiện một quẩn sáng mà hồ hình cầu phát ra một cái hấp lực kỳ dị. Nó không mạnh nhưng lại là có một cái lực lượng quỷ bí bắt đầu chậm dãi. Hút lấy linh khí trong thiên địa Với một phương thức mà dù cho các cơn giả mạnh tới đầu đi nữa cũng đành bó tay chịu phép Nó phẳng phất như là linh khí tinh tuần của hỗn độn thẩm thấu từ không gian Sau đó liên tục tiến vào mị tâm của tiêu viêm không ngứt Việc hấp lạp linh khí kéo dài khoảng 3 giờ Thì hấp lực quang màng của viên cầu vàng nhạt kia bắt đầu giảm đi Hiển nhiên tác dụng dựng linh vẫn trần có thể kéo dài quá lâu được nữa Khi cái ánh sáng quang cầu càng ngày càng nhạt Sau một lúc Chậm Âm thanh răng rắc của vật Bị vỡ vang lên trong đầu tiêu viêm Khi dựng linh phấn trần Vỡ tàn Hấp lực kỳ dị đột nhiên dừng lại Linh khí quấn quanh thần tiêu viêm cũng đồng thời tiêu tán mất Mặc dù hắn sử dụng phương pháp nào cũng không ngăn cản được Cảm thụ được tình trạng này Tiêu viêm không khỏi buồn một tiếng cười khổ Đột nhiên trong lúc bất ác dĩ Chuẩn bị thoát khỏi trạng thái sung sướng Khi viên cầu dựng linh Phấn trần, trong mì tầm Hầu như tiêu tán không còn Thì nó bỗng bộc phát thành một cái vùng sáng mãnh liệt Giữa ánh sáng bậc này Cho dù là linh hồn mạnh mẽ như tiêu viêm Cũng cảm thấy đau đớn từng cơn sóng dậy Khi cơn đau dần trôi qua Lúc tiêu viêm vẫn còn đang kinh hãi Thì cái nơi ánh sáng bộc phát Bỗng phát ra một câu khẩu Quyết cực kỳ mơ hồ Mang theo âm thanh tang thương cổ lão Hồn chi cực Bế thủ thiên linh nạp linh đoán hồn. Linh hồn đã đến cực hạn, đóng lại thiên linh cái, nạp linh sẽ rèn giữa linh hồn, âm thanh giá lúa mơ hồ quanh quẩn trong đầu Tiêu Viêm, Tiêu Viêm tựa như là phản âm tẩy rửa linh hồn, nhưng lại là làm cho người ta có cảm giác kinh hoàng. Cảm giác hốt hoảng cũng không làm cho Tiêu Viêm mất đi sự tỉnh táo. Tường nói cổ lão. Trong đầu Tiêu mơ hồ, nhưng hắn đã nhớ ký toàn bộ câu khẩu quyết nọ. Mà âm thanh này sau khi lặp lại 3 lần biến mất hoàn toàn Trong phòng Giờ đây chỉ còn có tiêu viêm đang mở mắt ra Thần sắc lộ rõ vẻ Do dự lẫn kinh nghi bất định Theo chuyện nguồn lưu lại trong sách cổ Những cường giả có thể lưu lại dấu ấn linh hồn mang trí nhớ của mình Trên một số đồ vật Nếu ta đoán công sai âm thanh giả luôn lúc trước Hẳn do cường giả thời viễn cổ để lại Thế nhưng sau những năm tháng dài đăng đắng Đã bị tổn hại rất nhiều dẫn đến sự mơ hồ không rõ như thế Tiêu viêm thấp giọng thì thầm Hồn trí cực Bế thủ thiên linh là linh đoán hồn Tiêu viêm cao mảy lẩm bẩm một lúc sau đó lại suy nghĩ Tựa như là một đoạn khẩu quyết Thế nhưng đoạn quan trọng lại không có hành trình Không biết đến tụt cùng xảy ra Cái tác dụng gì Chậm ngầm thêm một thời gian vẫn không hiểu Tiêu viêm không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ Hán thù bốn viên dựng linh phấn trần con ảnh vào nạp giới. Vật này có thể giúp tiêu viêm hấp thu linh khí Nên đối với hắn quá mức quan trọng Nhưng đáng tiếc chỉ có thể kéo dài một thời gian ngắn Căn bản chịu không được mà tan đi rất nhanh Vì vậy không thể sử dụng một cách tùy tiện Dù sao nói không chừng Đến sau này khi luyện chế đàn dược Còn phải dùng nhập vào bên trong Tiêu viêm khẽ thở dài Lên giường ngồi xuống Xếp bằng nhắm mắt tính toạ Mà đôi môi đang khép bỗng nhiên máy động Nếu tinh tế cẩn thận có thể phát hiện đang nhập lại khẩu quyết xuất hiện trong dựng linh vấn trần khi nó vỡ tan thành từng mảnh. Hắn cuối đầu âm thanh mơ hồ không chậm rãi vang lên. Cứ như vậy ước chừng nửa giờ sau, viễn thiên điện đang tĩnh lặng trong phòng đột nhiên nổi một cái ba động cực kỳ quỷ dị. Trong nháy mắt, lúc ba động nổi lên, đôi mắt khép chặt của Tiêu Viêm đột ngột mở ra, thần sắc hắn hiện lên vẻ khiếp sợ vô cùng bởi hắn phát hiện trong sát na Đó là bản thân cảm thấy được linh khí đang tồn tại trong trời đất Chuyện kỳ dị như vậy xuất hiện hai lần khi lâm vào trạng thái kỳ lạ lúc trước Tuy chỉ thoáng vụt qua nhưng tiêu viêm có thể đoán chắc chắn bản thân đã lại đi vào trong trạng thái kia một lần nữa Tiêu viêm cao mày, lúc lâu sau hắn đột nhiên siết chặt nắm đấm Trong đôi mắt đèn nhánh, bộc lộ, phát ra một luồng ánh sáng trói lọi Đúng, nguyên nhân chính vì câu khẩu quyết vừa rồi Trường 1132 Hấp thu Trong phòng, tiểu viêm nhìn không gian ba động bằng ánh mắt nóng bỏng Khó có thể che giấu vẻ khiếp sợ cùng vui mừng Trong thoáng chốc, trước khi tiến nhập trạng thái tu luyện vừa rồi Hắn rõ ràng cảm giác được thiên địa linh khí đang tồn tại Linh khí, một cái loại năng lượng cực kỳ huyên bí Nó không có trợ giúp gì cho đấu khí Nhưng đối với linh hồn lại là đại tẩy lễ Tình khí tựa nhiên là một thứ gì đó hồi nào khó cảm ứng Từ thời viễn cổ Những luyện dược sư cũng nhờ vào một số hồn ký đặc thù Mới có thể cảm ứng được linh khí tồn tại Mà hấp thu Nhưng hiện tại Những cái hồn ký ấy sớm đắm biến mất Hầu như không còn Nên rất hiếm luyện dược sư cảm ứng và hấp thu được chúng Vì để cảm ứng được linh khí Tiêu viêm đã sử dụng không biết bao nhiêu thủ đoạn Nhưng ngoại trừ hai lần tiến vào trạng thái kỳ dị kia ra Điều không thực hiện được Điều này khiến cho hắn tương đối bất đắc dĩ Linh khí đối với luyện dược sư mà nói quá mức xa xỉ vẻ mặt vui mừng từ từ thu liễm Tiêu viêm để nén cảm xúc đang nhộn nhạo trong lòng Chậm rãi ngưng thần Miệng không ngừng lầm bẩm đoạn khẩu quyết có được Trong dựng linh phấn chân Tiêu viêm nhắm mắt kéo dài lửa giờ Không gian yên tĩnh trong phòng lần lỡ lội lên Một cái tia ba động rất nhỏ Lần này ba động Làm cho tiêu viêm không quá sợ hãi Hắn cảm giác được mạnh không gian xung quanh hắn tràn đầy thiên địa linh khí Đột nhiên xuất hiện từng cái sợi tơ cực nhỏ Tựa như hỗn độn khí lưu Những cái khí lưu này bị cái mảnh năng lượng lồng đậm che giấu Nếu không phải do khẩu quyết vô định kiêm Tiêu viêm không có khả năng tìm ra linh khí Đây là linh khí sao? Thần tình tiêu viêm chăm chú nhìn vào cái khí lưu mờ ảo Lát sau hắn liền hiểu Linh khí vô cùng mờ ảo Hơn nữa cực kỳ yếu ớt thường, mắc xuống hít vào trong cơ thể, nhưng quá trình vận chuyển sẽ bị năng lượng không gian xung quanh vọ nắt, khó trách rất ít người cảm ứng được linh khí tồn tại. Sau khi tiến vào trạng thái tu luyện, cảm được linh khí tồn tại, lòng Tiêu Viêm mừng rỡ không nguôi, chỉ cần hắn tu thành công những linh khí này, linh hồn của Tiêu Viêm sớm mai muộn cũng tấn nhập tiên cảnh. Đến lúc đó, tài nghệ luyện chế của hắn sẽ đạt đến cấp bậc tông sư, thất phẩm là đại sư. Bát phẩm là tông sư Chỉ cách nhau một phẩm ngắn ngủi Nhưng hai người ở hai cấp bậc lại Là trinh lệch rất nhiều Rất khó vượt qua Chỉ cần tiêu viêm có thể thuận lợi Tấn thẳng thành luyện dược sư bát phẩm Cho dù cường giả đấu tông Hoặc đấu tôn Cũng là khách khí với hắn Cũng cái thân phận này Lòng tiêu viêm rất rõ ràng Cho dù là cổ tộc của Huân Nhi Hát sẽ lễ, lễ cao mà đãi Dù sao rõi mắt Cấp đấu khí đại lục thì luyện dược sư bắt phẩm cũng tương đối thừa thớt, vì một phiên đan dược bắt phẩm mà có một phái cương giả đấu tôn tuyệt sẽ càng nguyện làm tay sai cho người, những cái điểm này không thể nghi ngờ. Thầm nghĩ tới những cái đãi ngộ và chỗ tốt về sau khi đạt được đến luyện dược sư bắt phẩm, lòng Ti dần nổi lên một cái ngọn lửa nóng chợt vội vàng ngưng thần, sau đó hắn lại giờ khóc sợ cười. Sợ dĩ như vậy là vì tiêu viêm đột nhiên cảm thấy hắn căn bản không có phương pháp hấp thù linh khí Vô danh khẩu quyết chỉ cho hắn bản lãnh cảm ứng linh khí Nhưng không dạy cho hắn cách hấp thù linh khí Linh khí không thể tùy tiện hấp thù như năng lượng Vì nó cực kỳ yếu ớt Chỉ cần bị chèn ép sẽ bị tiêu tán dần Nếu như không có phương pháp đặc thù điều động năng lượng thiên địa Căn bản không có khả năng hấp thù linh khí kia Tiêu viêm tựa như đứa trẻ ngu ngờ Sửng sờ lại một chút Nhất thời cảm giác khóc không ra nước mắt Thật vất vả mới cảm ứng được Linh khí tồn tại Kết quả không thể hấp thô Việc này tương tự như là hắn Phát hiện bảo vật đầy là vàng bạc châu báu Nhưng không có chìa khóa mở ra Ai khấu quyết này cũng Phải có những cái đoạn sau Đoạn này chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi Lúc lâu sau tiêu viêm rút cuộc Phục hồi tinh thần lắc đầu cười khổ Tiêu viêm cắn răng Vạn sự khởi đấu nan Hắn không tìm mọi chuyện đến đây Lại không có biện pháp hấp thu linh khí Nếu không có Pháp môn hấp thu linh khí Vậy chỉ sử dụng biện pháp ngu ngốc nhất Cắn nút hấp thu Lòng có đã có chú ý Tiêu viêm tấn nhập trạng thái tu luyện lần nữa Sau đó hắn hé miệng cùng hàng hít một cái linh khí hỗn tạp vào người Khi luồng Năng lượng tiến nhập cơ thể Chờ đợi tiêu viêm khống chế thì tia linh khí yêu ớt đó Tựa hồ như bình Xứ vỡ, răng rắc Bị ép thành hư vô Tiều tán không còn Lần đấu thất bại không ngoài sở liệu của tiêu viêm Chuyện này nếu như lần đầu tiên đã thành công Thì mới là kỳ quái Sau khi luyện hóa những cái năng lượng Còn lại thành đấu khí đưa vào thể nội Tiêu viêm lần nữa Hút lấy một luồng năng lượng Thiên địa khác Lần này khi năng lượng thiên địa mới tiến vào cơ thể Hắn nhanh chóng tách linh khí ra khỏi Luồng năng lượng Đang bà phủ chẹt ép nó một cách Cẩn thận. Đây là một cách khảo nghiệm khả năng khống chế của tiêu viêm Dù lấy khống chế siêu phàm quán cũng phải thất bại gần 20 lần Mới có thể thành công tách ra một luồng khí nhỏ ước chừng ngón tay hao tổn gần một cánh giờ mới có thể thành công hấp thu linh khí Tiêu viêm như chút được cánh nặng bèn thở vào nhẹ nhõm May mà dựa theo khẩu quyết vô danh Hắn có thể cảm ứng được vị trí linh khí dồi dào Nếu không, các loại phương pháp này khó có thể thực hiện. Hơn nữa, chỉ tiếp xúc thôi mà đã tiêu tốn thời gian nhiều như vậy. Quả thực rất lâu, tôi bèm hiểu được nếu hắn có thể thực hiện nhuẩn nhuyễn, hiệu suất sẽ tăng lên. Tuy nói không có cách nào so sánh được với dùng pháp môn thu nạp linh khí trên chính, nhưng ít ra mình cũng có thể làm cho linh khí trong linh hồn tăng trưởng ở khả năng. Đạt tới tiên cảnh Như vậy đột phá luyện dược sư bắt phẩm Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Tiếp viêm vận dụng tinh thần cẩn thận Điều khiển những cái sợi linh khí màu hồng nhỏ li ti Sau đó tách chúng ra Liền dẫn chúng vào mi tâm Sau khi những sợi linh khí tiến vào mi tâm Tiếp viêm nhất thời Cảm giác được trong đầu hắn thoang thoảng Chuyển đến cảm giác mát mẻ sẵn khoái Nên mừng rỡ vô cùng Hắn hiểu được đây là hiện tượng Linh khí trong linh hồn tăng trưởng Hiện nhiên biện pháp của tiêu viêm có phần bồng bột nông nổi Nhưng hiệu quả so với việc thu hoạch Không được gì còn tốt hơn nhiều Nói đi cũng phải nói lại Không có pháp môn tu luyện điều khiển linh hồn quả nhiên có chút khó khăn Sau khi dùng nhập linh khí vào linh hồn Tiêu viêm chợt cười khổ Chỉ tách ra một tia linh khí nhỏ Đến đáng thương Lại tốn mất 1 giờ Thu hoạch từng này thời gian quả quá kém Nhưng giờ phút này tiêu viêm không có cách nào khác Dù sao Thịt muối thì cũng là thịt Nếu những luyện dược sư thất phẩm kia biết được Hắn có thể hấp thu linh khí Tuy chỉ là một sợi linh khí rất nhỏ Bọn họ cũng không khỏi đỏ mắt ghen tị Sau khi tự ăn ủi một lúc Tiêu viêm khét thở dài tiếp tục ngưng thần Tiến vào trạng thái tu luyện Bắt đầu Cái Công việc phức tạp bách linh khí ra Một đêm mất ăn mất ngủ Tu luyện quá đi, khi bình, mình ánh sáng chiếu dọi gian phòng, tiêu viêm đang định. Đang nhập định, ở trên giường bỗng mở mắt, đồng tử chấp động linh quang, một đêm cố gắng tiêu viêm hấp thu thành công 8 tia linh khí. Nếu sau này tu luyện càng ngày càng thuần thuộc, thì thời gian xuất ngắn và thành quả càng cao. Hấp thu 8 tia linh khí khiến cho linh khí trong linh hồn tiêu viêm càng sung túc, vì vậy một đêm tiêu hào không khiến cho tiêu viêm mệt mỏi. Ngược lại còn làm choán khoan khoái nhẹ nhàng, hoàn toàn không thua gì. Trạng thái sau một đêm tù luyện, đấu khí, à, thở dài một hơi lẫn trọng khí. Tiêu viêm từ trên giường nhảy xuống, thành quả đêm qua hắn tạm hài Long Tuy không thể so sánh với tù luyện bình thường, nhưng về lâu sau, chỉ cần tiêu viêm thích thì có thể tùy tới hấp thu linh khí. Dựa theo tốc độ này, đạt tới luyện dược sư bát phẩm. Chẳng qua là vấn đề thời gian Nhẹ nhàng sợ lại y phục Tiêu viêm Thần thành khí sẵn Đẩy cửa ra ngoài Hắn thấy đám người diệp trọng tiểu ý tiên Thiên họa tôn giả sớm đứng trong sân Sau khi tiêu viêm mở cửa phòng Diệp trọng vội vàng ngợn đầu Thấy bộ trạng thái của tiêu viêm Như vậy cũng là thở vào nhẹ nhõm Tiêu viêm cười cười với mọi người Hắn biết diệp trọng khẩn chức như vậy Vì ngày hôm nay, khảo hạch ngũ đại gia tộc cũng là ngày quyết định vận mệnh của Diệp Gia về sau hết thảy đều dựa vào tiêu viêm. Thậm chí có thể nói vận mệnh sinh tử tất cả tộc nhân Diệp Gia đều nằm trong tay tiêu viêm. Tiêu viêm tiên sinh, chuẩn bị xong chưa? Diệp trọng chắp tay trầm giọng hỏi, ngày hôm nay sẽ quyết định vận mệnh của người cùng Diệp Gia. Nhìn gương mặt xà nút của Diệp Trọng Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu Hít một hơi thật sâu Cuối cùng dẫn đầu nhóm người rời khỏi Diệp Viện Đi thôi, hôm nay ta muốn xem khả năng ngũ đại gia tộc Đến tuột cùng là mạnh cỡ nào chương 1133 Ngũ đại gia tộc Tê Tụ Địa điểm khảo hạch của ngũ đại gia tộc nằm trong một cái tòa đại điện thuộc nội vực Đan Thành. Đây chính là địa phương của Đan tháp thiết kế riêng cho việc khảo hạch. Có thể thấy đàn tháp coi trọng khảo hạch đối với ngũ đại gia tộc tới mức nào. Loại khảo hạch này không phải tiến vào, tiến hành bí mật mà là bán công khai. Những cái thế lực giàu có đều đến đây quan sát ngũ đại gia tộc khảo hạch. Vị trí của ngũ đại gia tộc luôn có vô số thế lực nhòm ngó tới bởi vì ai cũng biết đây là con đường tắt để tiến vào cao tầng đàn tháp. Chỉ cần được có được vị trí mơ ước đó thì thế lực lẫn danh khí trong một đêm đều lấn một bước lên trời. Hiện giờ trong ngũ đại gia tộc chỉ có địa vị Diệp gia là có nguy cơ bị mất. Nếu lần này khảo không có thông qua thì bọn họ không còn nằm trong ngũ đại gia tộc nữa và một khi Diệp gia mất đi vị trí này, những thế lực khác sớm như họ Vinh Môi sẽ cục nhèo xơ xé tranh giành nó. Bởi vậy, rất nhiều thế lực muốn tiến vào tháp, đều coi trọng và chú ý tới đợt khảo của Ngũ Đại gia tộc lần này. Đoàn người Tiêu Vêm đi theo sau Diệp Trọng qua một tòa nhà cực kỳ rộng lớn. Khi đến đại điện thì nơi này sớm đã đông nghẹt người, đôi lúc có một nhóm người trông rất oai phong, thông qua đám thủ vệ, nghiêm mặt tiến vào trong đại điện. Đi thôi. Diệp Trọng nhìn tòa đại điện khảo hạch khổng lồ siết chặt hai tay trong áo. Nơi này đã các sầu trồng chỉ nhớ ông ta vì mỗi lần tới đây khảo hạch lại là một lần lưu lại cho lão sự sỉ nhục xốt động. Giọng nói vừa dứt, Diệp Trọng dẫn đầu đoàn người hướng cửa đại điện bước vào. Sau đó mấy người tiêu viêm cũng theo sát sau. Tạm người Diệp Trọng đột nhiên xuất hiện hấp dẫn rất nhiều người trong đại điện chú ý. Từng đạo ánh mắt nhìn tới... Khi bọn họ thấy tộc huy trên ngực đám người Diệp Trọng Nhất thời bàn tán xôn xao Cả đại điện như nhảy loạn lên Hai người Kia là đoàn người của Diệp Gia Mau nhìn Hắc hắc Lúc này nếu bọn họ thất bại lần nữa Chỉ sợ Diệp Gia Sẽ rời khỏi ngũ đại gia tộc Không còn được đàn tháp che chở Cuộc sống sau này Của Diệp Gia e rằng cũng không dễ chịu à, Đúng vậy Diệp Gia năm đó uy phòng bao nhiêu Trong ngũ đại gia tộc chỉ có mỗi đàn già có thể so sánh cùng Vậy mà bây giờ lại xuống dốc đến mức độ này Thật đáng tiếc Vòng thủy luân chuyển A Nghe được những cái tiếng bàn tán xôn xao kia Trong mắt Diệp Trọng cũng hiện nền vẻ cay đắng Diệp ra xuống dốc đến mức độ này Không thể nghi ngờ chính là đạn kích lớn nhất trong đời lão Hiện tại vì mong muốn Diệp ra quật khởi một lần nữa Lão đã dốc hết sức Tất cả đặt cược hy vọng trên người của Tiêu Viêm được ăn cả ngã về không. Nếu lần này lại tiếp tục thất bại, Diệp gia e rằng xong đời. Dưới ánh mắt soi mói của nhiều người, đoàn người Diệp trọng thuận lợi đi tới cửa đại điện. Những hộ vệ ở cửa đại điện dùng ánh mắt thoáng chào cũng bình nhìn ra Huy Diệp gia trên ngực đám người Diệp trọng. Diệp gia thất bại mấy năm nay đúng là nhục khó có thể rửa sạch. Tùy nói trong lòng bọn họ khinh thường Diệp gia Nhưng những hộ vệ này không dám gây khó khăn gì cho bọn. Họ, trước mặt mọi người, tên đội trưởng túy vứt tay để đám người Diệp Trọng đi vào. Sau đó hắn quát to trong đại điện. Diệp ra đến. Diệp Trọng mặt không đổi sắc, như không nhận ra vẻ khí thường trên mặt bọn cận vệ. Dẫn đám người tư viêm bước vào đại điện, sau đó biến mất trong cái ánh mắt dòm ngó của mọi người. Đi vào bên trong, dưới cái nền nhu hòa chiếu khắp đại điện. Tiêu viêm nhận thấy vô số ánh mắt đầy ý vị, nhìn vào đoàn người của mình, hắn không yếu thế, cũng lại liếc nhìn lại. Tiêu viêm khẽ nhau mắt đảo khắp đại điện, hiện giờ không ít người ngồi lên đây. Hơn nữa, chuyện khiến cho người ta kinh ngạc chính là những người này, phần lớn toát ra khi thế mạnh mẽ, hiện nhiên đều là một vài thế lực hoặc là một vài gia tộc mạnh. Đối với những cái ánh mắt nhìn soi mói tử tứ phương tám hướng, Diệp Trọng cũng không thèm quan tâm. Lão biết, những người này đến đây đều là mong đợi Diệp xa của mình khảo hạch thất bại Có như thế bọn chúng mới có thể thay thế vị trí Diệp Gia Phía trước là hàng ghế dành cho Tàu, Đan, Bạch Khầu, Tứ Đại Gia Tộc Thời điểm Diệp Trọng dẫn đoàn người Tiêu Viêm bước vào đã thấp giọng nói Nghe vậy Tiêu Viêm ngạc nhiên nhìn lên Quả nhiên trước đại điện có những cái hàng ghế Bất quá những hàng ghế này chỉ có người của ba đại gia tộc Nhìn nguy chương trên áo bọn họ hẳn là ba giàu tộc Đàn bạch khâu Trước tiên tiêu viêm dừng ánh mắt Tại đan gia ngồi Sau đó ánh mắt thoáng hiện nên vẻ kinh dị Bởi vì tại chỗ người có đan ra Hắn nhìn thấy bóng người Nhỏ xinh quen thuộc Người này chính là cô bé Ngày đó tiêu viêm vô tình đẩy ngã trong lần Thảo thí phân tháp Trong lúc tiêu viêm nhìn thấy cô bé này Cô ta lại cảm giác được cái nhìn của hắn Quay đầu mắt đối với mắt Cô bé lại vội vàng Né tránh bộ dáng sợ hãi Cô bé này hơi lạ Nhưng nếu có thể đứng ở nơi đó Hẳn địa vị của làng tại Đan Gia cũng không thấp Diệp Trọng nhìn về cô bé Bất chợt lão nhìn sang nam tử bên cạnh cô bé Rồi biến sắc mặt thấp giọng nói Đàn hiền không nghĩ tới hắn cũng tới Xem ra lần khảo hoạch này Đan Gia là do hắn xuất thủ Nhìn bộ dáng lo lắng của Diệp Trọng Tiêu viêm nhìn qua chỉ thấy bên cạnh cô gái có một cái nam tử áo lam Cao lớn đang đứng thẳng tắp, dung mạo anh Tuấn, gương mặt ôn hòa, chẳng qua vẻ ôn hòa này. Rõ ràng chỉ dành cho cô bé bên cạnh, nhưng dù vậy phối hợp với trang phục của nam tử, rõ ràng có chút nhỏ nhã. Đàn hiền, tiếp viêm thì thầm một tiếng, vừa đúng lúc đó, làm tử. Y cũng quay đầu lại, ánh mắt hai người nhìn chăm chăm vào nhau, hắn mỉm cười hiền lành. Thiên phú luyện đàn người này rất cao Dù phóng khắp đàn gia Cũng là đứng số 1 số 2 Không kém gì yêu nữ tào dĩnh của tào ra là mấy Trong tàu ra có thể ép chế hắn Chỉ có mỗi yêu nữ kia Nếu như lần này hắn xuất thủ He rằng Sẽ giành được một trong ba vị trí đầu tiên Từ viêm việc... Nghe Diệp Trọng thấp giọng nói Liền chậm dãi gật đầu Vừa muốn nói Hắn lại cảm giác thấy cái một ánh mắt lạnh như băng nhầm chăm chăm vào mình. Hơi nghiêng đầu một chút, hắn phát hiện ánh mắt từ phía xa. Từ khu vực dành cho Bạch Sa, tại chỗ ngồi của Bạch Sa, phụ nhân ngày đó bị tiêu viêm hung hăng dậy dỗ đang trợn mắt, dõi theo hắn. Bộ dáng âm trầm. Cựu đại hận của mụ tựa như muốn lập tức nhạo lên cắn xé hắn thanh từng mạch vậy. Đối với ánh mắt quán độc của phụ nhân, tiêu viêm không thấy, sau đó hắn nhìn một chút, điên dừng trên người gã, nam tử bạch y của bạch gia. Trên người nam tử lại tràn ngập hàn khí nhạt nhạt, bộ mặt lãnh túc, ánh mắt lé hàn quang chấp động khiến cho người khác không dám đối diện với hắn. Hắn chính là người trẻ tuổi xuất sắc nhất bạch gia, bạch ưng. Khóe miệng cả hai cong lên đầy địch ý, trong một lúc nói chuyện. Đoàn người gia cũng đã an vị tại khu vực dành cho mình so với lực lượng hùng hậu của bốn đại gia tộc. Thực sự là hoàn cảnh bọn họ khó nhìn. Đàn Hiền cùng Bạch ưng sớm đã bước chân vào luyện dược sư thất phẩm trung cấp. Lần này tất nhiên bọn họ sẽ là đại địch của ngươi. Khâu già còn đỡ, chỉ có luyện dược sư thất phẩm sơ cấp không tạo nên nguy hiểm quá lớn. Nói tới đây ánh mắt Diệp Trọng nhìn về gãy dãy Tảo Gia. Nhận giờ Tảo Gia chưa tới. Lần này Tảo Gia sẽ phải ai? Tảo Đan sao? Tư Viêm cũng biết Diệp Trọng lo lắng thấp dọa hỏi. Tảo Gia có ba người được xưng là trụ cập tương lai của Tảo Gia. Trong đó Yêu nữ Tảo Dĩnh đứng đầu. Tảo đàn kém nhất. Còn một người tên là tào Hưu. Thiên Phú Luyện Đan so với tào Hưu. Tảo Hưu so với Tảo đàn kém hơn. Nhưng tính tình hắn lại trầm tĩnh khác xa so với tào đan Sau khi trưởng thành thì hắn xuất môn lịch lãm Bảy năm sau trở về hắn đã là thất phẩm Theo sở liệu của ta Hôm nay hắn sẽ đạt tới cấp bậc thất phẩm trung cấp Mà lần trước tàu đan bại trong tay ngươi Cho đến lúc này tàu ra hẳn là vái tàu hư ra mặt Diệp Trọng phân tích cặn kẽ Tiêu biềm chậm rãi gật đầu Tàu ra quại nhiên Là thiên tài xuất hiện lấp lấp Có thể đạt được danh vọng đó Không phải là không có đạo lý Ít nhất dịp ra so với bọn họ Kém hơn rất nhiều Tào ra tới Ngay khi tiêu hiêm thở dài một tiếng Thì tiếng quát Từ bên ngoài đại điện Truyền vào Thành âm vang dội bên Trong không ngừng. Sau khi cái tiếng nói vang vọng bên trong đại sảnh đột nhiên xôn xao không ngừng, những cái tế lực vốn đã an tọa đều vội vàng đứng bật dậy, khuôn mặt ai cũng hiện lên vẻ tươi cười, địa vị tạo ra hiện giờ đủ để cho bọn họ vuốt mông ngựa. Tiêu viêm quay đầu nhìn cái đại môn đang một giọng mở, nơi đó có một cái thân ảnh tuyệt mỹ từ từ xuất hiện. Ngay khi thân ảnh tuyệt mỹ bước ra, bầu không khí cũng bởi vì sự có mặt của nàng mà dứng như lập tức co động lại. Thân hình cô gái mềm mại, cao ráo. Một thần trang phục màu đen lộ ra khí chất lãnh ngạo, xa nàng trắng như tuyết. Bà búi tóc đen tùy ý xóa trên hương phiến, đôi má hơi gầy nhưng đặc biệt tinh xảo như là ngọc chắc, khiến cho người ta cảm giác yêu thích không rời tay. Cô gái đứng ở cửa đại điện Chớp mắt, hai mắt, hàng lông mi hẹp, rõ ràng là sự xinh đẹp lạ thường, quyến rú động lòng người. Trong đại điện, không ít người nhìn nàng mà trở nên mê mẩn thất thần, khóe môi cô gái khẽ cong, chậm rãi lửa một nụ cười mịp, khẽ liếc mắt nhìn mọi người trong đại sạch, trong nháy mắt yêu khí ra sao.